Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nặng hơn bao giờ hết Thì thoảng thì may ra Lại xuất hiện một vài tạp âm của lũ động vật ăn đêm Hoặc tiếng sao sạc do cây lá va chạm Trong nhà của ông Sơn lúc này Tí đang nằm bỗng dưng ngồi phát dậy Ông và Sơn chờ đợi cái thời khắc này Cũng đã nửa ngày trời Cả hai thúc giục nhau rồi bật ngay dậy Cửa từ trong ra đến ngoài thì đều chẳng khóa ấy cứ tự do như vậy mà bước ra. Ông bà Sơn cũng thầm thò theo sau như vậy. Đi tới một gò đất giữa làng. Chỗ này cũng chính là chỗ thằng Tí đang ngất ở đây từ mấy ngày hôm trước. Một lần nữa, Tí đi tới cái gò đất, rồi chẳng có lực tác động nào, thằng bé bỗng gục người ngất lịm ở trên gò đất đó. Nghĩ ngay đây át hẳn là một ngôi mộ mà bà cụ kia đã nói. Bà loan với ông Sơn, ngay lập tức chạy tới. Cả hai đỡ tí dựa vào một góc. Sau đó lấy bó nhang, đã mang theo và cầm lên trước mặt, châm lửa. Vợ chồng của ông Sơn quý đầu thành kính, rồi cắm bó nhang lên trên gỏ đất. Những gì bà cụ kia dặn dò bây giờ họ cũng đã nói ra hết. Bó nhang lúc này bỗng phừng phừng lên cháy một cách dữ dội. Tiếp đó là một trận rông gió rất lớn. Hai vợ chồng thấy sự lạ thì cũng đắt sợ hãi chạy lại ôm chặt lấy tí. Cả ba người ngồi co rúm lại với nhau hoảng hồn đến tột độ. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Bụi đường mờ mịt khiến cho họ chẳng thể quan sát mà chỉ biết nhắm nghiền mắt. Một hồi gió lốc dữ dội cuối cùng cũng đã đi qua. Hai người bây giờ cũng đã an tâm mà mở mắt ra quan sát. Gò đất trước mắt của họ bây giờ đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại một cái mặt phẳng lì cà rai run run từ từ tiến tới. Trước mắt của họ bây giờ là một mặt ván, chẳng cần đoán thì cả hai cũng biết trong đấy là cái gì. Hai vợ chồng cúi đầu lần nữa, họ sẽ thực hiện, nhưng không phải là bây giờ. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 1 tháng. Hình ảnh hạnh phúc của một gia đình đã lại hiện lên rõ. Người nhà trước đây đầy nỗi lo âu, buồn phiền thì nay đã lại ngập tràn tiếng nói, tiếng cười, mọi thứ bây giờ đã trở lại như cũ. Lời hứa với vong linh kia, gia đình của ông Sơn vẫn đang thực hiện mỗi ngày và họ cũng không quên cầu chúc cho đứa bé kia được may mắn, sớm ngày có thể trở lại thế gian và sống hết một cuộc sống đã lỡ. 3 năm sau. Cuộc sống của gia đình ông Sơn đã có vô vàn những thay đổi trong thời gian 3 năm qua. Nhưng đáng kể nhất chính là niềm vui của gia đình ông khi chào đón một thành viên mới, một hy vọng mới. Bà Loan lúc này đã hạ sinh đứa con thứ hai. Trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, ông Sơn nắm tay của bà Loan trên người giường bệnh. Trong lòng của cả hai bây giờ là một sinh linh bé nhỏ với khuôn mặt vô cùng xinh xắn và đáng yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn nắm chặt hướng lên đúng đưa trước mắt của hai vợ chồng. Cả hai cũng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, một sự hạnh phúc khó có lời nào mà có thể diễn tả nổi. Nhưng khoảnh khắc ấy, cái nắm tay của ba người bây giờ khiến cho ông Sơn hơi khựng người, một cảm giác có gì đó thân thuộc. Ông Sơn nhớ không nhầm, ngày hôm nay cũng chính là ngày của 3 năm về trước, ngày mà vợ chồng của ông cũng nắm tay một đứa bé. Ngày mà đứa bé ấy đã nở nụ cười và lắp bắp từng chữ một. Khóe mắt hơi cay, ông Sơn nhìn đứa bé rồi thì thầm. "Con Liễu có phải là một phép màu?" Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn mượn sắc của tác giả Gió đêm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net